Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 130 tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Thái tử nổi điên giết người Thái tử phi hạ độc Thái tử nên bị hoàng hậu nương nương bắt đi Hai chuyện này đã gây nên sống to gió lớn trong hoàng cung truyện được đăng tại diễn đàn Diêu Ngọc vừa mới nhốt phong linh vào thiên lao thì ngay sau đó dạ mặt cảnh đã bí mật xuất hiện trong tẩm cung của nàng ta Ngọc nhiệt, chuyện này có phải do nàng làm không? Hắn ta hỏi thẳng Diêu Ngọc cởi phượng bào áo dành riêng cho hoàng hậu, xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt u oán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 truyện được đăng tại diễn đàn Phong Linh chấn động, cả người giống như con nhiễm sù lông. Lúc nào cũng có thể chuẩn bị tấn công các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.si